chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần dân các bạn đang nghe bộ truyện khấu vấn tiên đạo của tác giả vũ đả thanh thạch nhóm dịch thánh thiên tiên dực qua giọng đọc hoàng dinh khấu vấn tiên đạo tập sáu chương bốn mươi bảy ngô truyền tông xin ra tạ ơn cứu mạng quan công thủy hầu tử dẫn nam hài đến nam hài đang muốn dập đầu quỳ xuống thì bị thủy hậu tử ngăn lại Tần Tàn nhìn xung quanh một chút, ra hiệu cho trịnh khôn cẩn thận, bọn họ đem đám trẻ con vừa mới cứu được đi vào trong cánh rừng bên cạnh. Tần Tàng quan sát nam hài tử từ trên xuống dưới một lượt. Tên gọi là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Ta gọi là Tiểu Lục Tử, năm nay 15 tuổi. Tuổi nhỏ không cha không mẹ, không tên không họ. Có đọc qua sách chưa? Khi đi xin cơm, Một vị phu tử đã thu nhận ta ngủ qua đêm ở học đường, đi theo nghe sách được ba năm, sau đó phu tử chết rồi, liền bị đuổi ra ngoài. Các người đều từ phía bắc mà đến đây à? Ở phía bắc hạng hán, cha mẹ bọn họ đều đã chết ở trên đường, ta mang theo bọn họ đi xin ăn. Chính người còn đi ăn xin, sao lại sẵn lòng mang theo nhiều gánh nặng như thế? Lúc mà phu tử thu nhận ta cũng đã từng nói qua rồi, Cứu một mạng người, cột thể tích một tầng phúc kiếp sau có thể được đầu thai tốt hơn. Tần tàng gật đầu, mắt nhìn về bên ngoài rừng nói, Mấy người kia đi rồi, các người cũng đi thôi, đừng có đi về phía Bắc để mà tránh gặp phải bọn họ. Xin ân công thu nhận chúng ta đi. Tiểu lục tử bùm một tiếng, quỳ xuống trên mặt đất. Mấy đứa trẻ khác đều bắt chước theo hắn, quỳ trên đất, trăm miệng một lời khẩn cầu. Tần tàng lắc đầu. Chính ta cũng không có no đủ Thu nhận các ngươi làm gì Tiểu lục tử quỳ gối trên mặt đất Không đứng dậy Bọn ta có thể làm đủ mọi thứ muội muội ta có thể giặt quần áo Nấu ăn Bọn ta có thể làm những việc tốn sức ân công Chỉ cần là cho bọn ta một miếng cơm ăn là được rồi Bọn ta đều nghe theo lời ngài hết mà Tần tàng bật cười Bắt người giết người Người cũng giết sao Tiểu lục tử do dự một chút Có thể giết Đệ đệ muội muội của ta không còn cha mẹ Suýt chút nữa đã bị người khác luộc lên ăn rồi Người khác có thể giết người Ta cũng có thể Giết người còn tích phúc thế nào được chứ Vậy thì cứu thêm vài người Cứu nhiều hơn giết Là có thể tích phúc rồi Tần Tàng cùng với Thủy Hậu Tử Liếc mắt nhìn nhau Thủy Hậu Tử kéo Tần Tàng sang một bên Đường chủ Thật sự muốn thu lưu bọn họ sao Tần Tàng cần nhắc nói Cũng đã đến lúc phải bắt đầu lập nên hàng ngũ sát thủ rồi Cũng không nên quan tâm Thủy Hầu Tử nghe có hiểu hay không Tần tang đi trở về Nói với Tiểu Lục Tử Ngươi muốn đi theo ta cũng được Nhưng mà trước tiên cần phải nhận một người chết làm cha Hắn gọi là Ngô Ách Ba Mộ phần nằm ở trấn Thủy Quận Sau này sẽ dẫn ngươi đi Ngươi liền lấy tên là Ngô Truyền Tông Đến mỗi năm Đốt tiền giấy cho hắn Để truyền hương quả cho Ngô Gia Người có sẵn lòng hay không vậy? Sẵn lòng. Tiểu Lục Tử mừng không kể xiết. Sau này ta gọi là Ngô Truyền Tông, cha ta là Ngô Ách Ba, ta có tên rồi. Mấy hài tử khác cũng vui vẻ nhảy theo. Tần Tàng hơi gật gật đầu, hắn không quan tâm lão Ngô vốn là họ gì tên gì, đã đồng ý tìm một di tử cho lão Ngô, liền để cho hắn họ Ngô, không tính là nuốt lợi. Trương Văn Khuê ngươi tìm một nơi thu xếp ổn thỏa cho những hại tử này đi nghỉ ngơi một chút rồi lập tức đi báo cho một tướng quân biết quyết định của ta vâng trương văn khuê dẫn người đi trịnh khôn liền chạy đến đường chủ lưu quý đã ra khỏi thành rồi tổ tông lưu gia vốn là gia tộc lớn của vùng này cũng không có ruộng đất ở ngoài huyện thành sau khi xác nhận thân phận với nhau ba người tần tang tắm rửa sạch sẽ ở ngoài thành thay đổi trang phục lưu dân, ngụy trang thành gia đình của lưu gia, tra trộn vào trong thành. Thì trời đã sắp tối. Lưu Quý tự mình mua một phần sản nghiệp, kinh doanh mua bán, che tay mắt của người đời. Mọi người lặng lẽ đi tới hậu viện. Sau khi mà xác định không có người theo dõi, Lưu Quý đóng chặt hai cánh cửa lại, báo cáo với Tần tang tình hình trong thành. Hồi bẩm Tần đường chủ, ta đã điều tra rõ ràng, hiện nay có tổng cộng, Ba người chủ sự Hòa Ninh huyện, huyện lệnh tên là Lý Kế, tuổi gần 21 tuổi, rất có năng lực, nhậm chức không đến 2 năm liền có được lòng dân. Bách tính ở trong huyện đều gọi hắn là Lý Thanh Thiên. Có điều người này là thân tính của Giang Châu Tri Châu, không có gì bất ngờ xảy ra, đảm nhiệm chức 3 năm thì có thể chuyển châu quận, tiền đồ vô số, sợ rằng khó mà đầu hàng, bởi vì Hòa Ninh huyện là một huyện nhỏ. Mọi việc đơn giản chỉ bố trí có một người chủ bộ, người này thì họ mã, khùng khéo, láo lĩnh, mọi chuyện đều nghe theo lý kế mà làm, không cần thiết phải coi trọng. Lại có một người gọi là chữ đại tráng, người này không phải là quan nhưng mà hiện tại Nha Dịch cùng với dân tráng ở trong huyện đều do người này thống lĩnh, muốn phá được thành, nhất định là phải bắt được người này, không thể không cẩn thận. Tần tàng ngạc nhiên nói, Cái tên chữ Đại Tráng này không phải quan sao? Làm sao có thể khiến cho mọi người phục? Lưu Quỷ nói, Trong này có hai nguyên nhân. Thứ nhất, người này có một muội muội Dung mạo xinh đẹp cao quý, Được gả làm thiếp cho lý kế. Thứ hai, người này là đệ tử quyền tế tử, Bái thủ tọa quyền tế tử La Hán Đường làm thầy. Được tận lực, truyền dạy, Võ công của người này cũng vô cùng cao. Cho nên Giang Hồ có tôn hiệu là mãn hòa thượng, sau khi mũi mũi của hắn gả cho lý kế mãn hòa thượng liền thay đổi tên tục mang theo vài sư huynh đệ đến hòa ninh huyện đến tuần kiểm đại nhân hắn cũng không để vào trong mắt lần này quân phòng bị của hòa ninh huyện bị rút đi tuần kiểm rời đi lại không người nào có thể ngăn được hắn quả ra là hắn sao tần tang thầm nghĩ khó trách lưu quý có bộ dáng nặng nề này từ sau khi gia nhập quyết y lâu tần tàng nắm chắc chuyện trong giang hồ như lòng bạc tai võ lâm nhân sĩ có tên tuổi trên giang hồ đều được theo số ở quyết y lâu mỗi người trên danh sách đều là cao thủ đứng đầu chương bốn mươi tám giết sư phụ của hắn dương chấn chính là cao thủ võ lâm ở trong mắt người thường nhưng mà lại không có tư cách ghi tên ở trong đó vị mãn Hòa thượng này lại không giống như thế hắn không chỉ là người có danh sách ở trên đó Mà lại còn được xếp hạng ở hạng thứ nhất Một thân võ công E rằng không kém bạch giang lan là bao nhiêu Có điều Thứ khiến cho người kiên kỵ nhất Không phải là võ công của mãn hòa thượng Mà là sư môn của hắn quyền tế tử Trong chốn giang hồ Ở Đại Tùy Có hai nơi tiến tâm lừng lẫy Một là Yên Lam Sơn Trang Một nơi khác chính là quyền tế tử Được xưng là hai đại võ lâm thánh địa Đào tạo vô số cao thủ Yên Lam Sơn Trang là Yên Lam Sơn ở đế đồ, Sơn môn quyền tế tự ở ngay tại Giang Châu. Theo truyền thuyết, bên trong hai môn phái này đều có tiên thiên cao thủ trấn giữ, địa vị cao cả. Đến quan phủ cũng phải nhúng nhường với bọn hắn ba phần. Tần Tàng biết rõ tình hình bên trong nhiều hơn một chút. Quyền tế tự cùng với Yên Lam Sơn Trang không chỉ đơn giản là môn phái rõ lắm như thế, Đại nội cao thủ trong triều đình ngụy đế rất nhiều người xuất thân từ hai nơi thánh địa này. Hiện nay bên cạnh tướng sói coi giữ đô lăng nguyện có không ít cao thủ hộ vệ quyền tế tự đi theo. Mãn hòa thượng xuất thân từ quyền tế tự là hãng đường chỉ dựa vào những nhân thủ quyết y lâu ở hòa ninh nguyện này thì chưa chắc có thể bắt được hắn. Từ lúc đông dương dương kéo cờ tạo phản đến này sở dĩ có thể thuận lợi như vậy. Không đến một năm đánh hạ Vĩnh Nam Quận Nguyên nhân lớn vẫn là Đông Dương Dương Chính là ca ca ruột thịt của Hòa Thượng Cùng là quyết mạch của Tiên Hoàng Không phải ngoại tộc xâm lấn Những quan quân thủ thành kia Vừa thấy thì đại thế đã mất Đầu hàng thì không có gánh nặng gì cả Nhưng mà Giang Châu Tri Châu thì lại khác Khi mà năm Đông Đông Dương Còn làm Thái Tử Hắn chính là tên tai sai môn hạ của Đương Kim Hoàng Thượng Mà có một đoạn thời gian từng lập được công, không có khả năng đầu hàng. Lý kế đã là tâm phúc của Tri Châu, chuyện đầu hàng không cần bàn lại. Mạnh mẽ để bắt lấy không thành, chiêu hàng không thể, tần tàn hỏi lưu quý quan bài gì không. Thuộc hạ có hai kế, một cái là cưỡng ép quyền lệnh lý kế để quy hiếp chữ đại tráng mở cửa thành. Cách còn lại là hạ độc, chỉ cần hạ độc chết chữ đại tráng, đại thế có thể thành rồi, Chỉ có điều lưu quý liếc nhìn tần tàng Hai kế này đều phải có thời gian thích hợp mới có thể bảo đảm không có sơ hở. Hôm nay thuộc hạ được biết buổi tối ngày mốt lý kế muốn mở tiệc chiêu đãi hương lão hòa ninh huyện Để bàn chuyện lưu dân làm loạn, dẹp yên mọi chuyện ở địa phương. Đến lúc đó thuộc hạ có thể dẫn ngài lẫn vào bên trong bữa tiệc thừa dịp loạn khuôn mặt tần tàng lộ vẻ vui mừng. Chẳng phải là đúng lúc sao? lưu huynh đệ còn có thể không biết ở ngoài thành ta vừa nhận được chim bồ câu đưa tin của dương lưu tướng quân bởi vì đường núi khó đi cần phải trì hoãn hai ngày mới có thể đến được như thế thì liền làm theo lời ngươi nói đi phái người báo tin cho một tướng quân ngày kia dựa theo kế hoạch mà hành động rạng sáng ngày kế tiếp mở cửa thành nhìn thấy lưu quý cùng với thủ hạ của hắn bởi vì một câu chính mình nói mà nổi lên nghi ngờ trong lòng tần tang ngầm cười lạnh. Quyết y lâu không phải là bền chắc như thép, lâu chủ quyết y lâu hắc hạt chân nhân. Thuộc hạ tứ đại hậu pháp chia nhau là nhạc lão, thảo đầu tiên bạch y tú tài. Cùng với hồng tú nương, bốn người đều không lệ thuộc, mà giữa bọn họ đều lục đục với nhau. Hắn cùng với nhạc lão chỉ nghe theo mệnh lệnh của Đông Dư quận chúa. Hồng tú nương là tâm phúc của Thế tử, Tần Tang gặp qua Hồng Tú Nương một lần, hoài nghi phong cách giống như nữ nhân có chồng của nàng, rất có thể là nữ nhân của thế tử. Thảo đầu tiên là tam công tử dòng chính của Dương Phủ, cũng là một hệ có thực lực yếu nhất bên trong quyết y lâu. Tần Tang cảm thấy cái này càng giống như một cái vị trí mang tính trấn an. Bạch Y Tú Tài còn lại chính là thân tính của Hắc Hạc chân nhân mà lưu quý này là người của Bạch Y Tú Tài. Một câu nói dối của Lưu Quý quả là có ẩn tình ở bên trong. Dương Lưu cùng với Lưu Quý cùng một ruột chứng minh hắc hạt chân nhân rất có thể dựa vào thế tử. Chuyện này đối với quận chúa mà nói chính là một tin xấu. Bên trong Đông Dương Dương Phủ tổng cộng có bốn vị có tư cách làm theo Dương Tử. Chính thế tử thì không cần phải nói. Trong ba người còn lại, người có thực lực mạnh nhất là Tam Công Tử nhưng mà cũng không thể quy hiếp được địa vị thế tử. Chỉ có điều Đông Dương Dương Phủ lại có một người có vị số Đông Dương Quận Chúa Đông Dương Quận Chúa vốn là an ninh Quận Chúa Chính là con vợ cả trưởng nữ của Đông Dương Dương Sau khi tiên Dương Phi Phùng Thị chết đi Dương gia cảm thấy nhớ nhung đau buồn càng yêu thương Đông Dương Quận Chúa hơn Theo thời gian Đông Dương Quận Chúa dần dần lớn lên Để lộ ra trí thông minh vượt xa người thường càng được Dương gia yêu thích hơn Đối với quận chúa không có chỗ nào là không cho phép, thậm chí mang xưng hào đông dương quận chúa. Sau lưng của quận chúa có thể lực nhà mẹ đẻ, tiên dương phi ủng hộ, so thế tử thì thực lực cũng không hề yếu, nhưng mà dù sao cũng là nữ nhân, thế tử nắm giữ đại nghĩa, hát hạt chân nhân, đảo hướng theo thế tử cũng là chuyện bình thường. Đại cục chưa định, khắp nơi liên bắt đầu có ý nghĩ riêng. Lưu Quý không nghi ngờ gì liền nghiêng người nói Tần đường chủ anh Minh Giang Châu có thấy núi hiểm trở rừng sâu trì quản một hai ngày cũng là chuyện bình thường Liền mời một tướng quân thông thả hành quân Như thế thời gian vừa khéo Thật sự là trời cũng giúp ta Chương 49 Tần Tàng khóa tài Việc này không dội Một tướng quân đã đến gần trong gan tất Ngày mai phái người ra khỏi thành Đưa tin cũng được Đêm nay xem lại kế hoạch một lần Ngày mai ngươi dẫn ta theo Để làm quen quyện thành này một chút Để tránh đến lúc đó hỗn loạn Hòa ninh quyện có quy định Giới nghiêm ban đêm rất nghiêm ngặt Bọn họ lại là gương mặt lạ Buổi tối ra ngoài không tốt dẫn. Ngày thứ hai Mãi cho đến khi sắc trời mờ tối Tần tan cùng với bọn người lưu quý Mới trở về trong tiệm Bọn họ ngên ngang đi lại ở Hòa Ninh huyện thêm vài dòng Chủ yếu là nhìn phòng thủ thành Cùng với chỗ ở của bọn người huyện lệnh Chữ đại tráng Tần Tàng cũng cẩn thận Hỏi rõ quỹ đạo hành động của bọn họ mỗi ngày Các người trông coi ở bên ngoài Tần Tàng phân phó sông Thủy Hậu Tử Chỉ về Lưu Quý Làm phiền Lưu Tiên Sinh Mang một người tới đây để mà lấy tính vật của ta Ra khỏi thành gửi lời cho một tướng quân Lưu Quý dội vàng rời đi lại dội dàng trở lại dẫn thêm một người tiến vào có cửa chỗ tần tang tiến vào đóng cửa lại hai người nhẹ nhàng đẩy cửa ra vừa xoay người đóng cửa lại bỗng nhiên trước mắt tối sầm mất đi ý thức bóng dáng tần tàng ở phía sau lưng lưu quý thoáng hiện nâng thi thể hai người lên nhanh chân nhanh tài đem thi thể chuyển dời đến phòng bên trong chờ diêm vương câu hồn đoạt phách bắt đầu tiến hành khảo vấn lưu quý Quả thật là cùng với dương lưu thông đồng với nhau mà lại mệnh lệnh của bạch y tú tài truyền xuống. Tần tang cười lạnh một tiếng, trong lòng lại không có một chút sợ hãi nào. Hắn không cầu cả một đời làm quan ai làm hoàng đế hắn đều không để ý, nhưng mà quận chúa hứa hẹn cho hắn tư cách đến thánh sơn thụ phòng, cho nên trong mắt của hắn chỉ có một người là quận chúa. Một năm này, đồng liêu quyết y lâu chết dưới tài của hắn không phải là ít, thế là ngán đường đều giết. Hôm nay đừng nói là lưu quý, cho dù là bạch y tú tài đích thân đến, nên giết thì giết thôi. Tiếp tục hỏi, lưu quý không coi như là thành thật, toàn bộ kế hoạch cùng với lời của hắn nói trước đó không có chênh lệch quá lớn. Nhưng lưu quý không có nói thật hành tung thủ hạ của hắn. Tần tàng cố nhớ rõ ràng từng người trong những người trước đây, chờ cho đến đêm khuya, đổi một bộ y phục dạ hành đi ra ngoài. Tần Tàn, một trưởng kết liễu tên tùy tùng của Lưu Quý Lấy ra một tờ giấy đưa cho Thủy Hào Tử Giọng điệu điềm nhiên nói Lưu Quý làm phản lén lút đầu quân cho Ngụy Đế Có ý đồ bán đứng chúng ta Đã bị một trưởng của ta đánh chết rồi Nhưng mà thú hạ của hắn không đủ đáng tin Đây là chỗ ẩn thân của bọn họ Một tên cũng không lưu lại Thi thể xử lý sạch sẽ Sau khi làm xong việc Thì đến chỗ cửa thành cùng tụ họp lại với ta Định khôn cùng với thủy hầu tử, một câu cũng không có nói, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Tần Tàng thúc động vô ảnh bộ, một thân một mình, lặng yên không một tiếng động, tới gần huyện nhà. Quyện lệnh lý kế đang ở bên trong huyện nhà. Phủ mãn hòa thượng chữ đại tráng, cách huyện nhà không xa. Tần Tàng chọn lựa mục tiêu đầu tiên là mãn hòa thượng. Cành gác xung quanh huyện nhà, rõ ràng nghiêm ngặt hơn những nơi khác rất nhiều có điều những dân tráng và nha dịch này cũng chỉ có thể phòng được những người bình thường không có khả năng phát hiện ra hành tung của Tần Tàng. Bên trong phủ lớn như thế, chỉ có Mãn Hòa Thượng cùng vài người hạ nhân ở, Tần Tàng dễ dàng tìm ra chỗ của Mãn Hòa Thượng. Mãn Hòa Thượng võ công không kém, Tần Tàng không muốn mạo hiểm liền dừng lại bên ngoài gian phòng. Đang muốn bỏ Diêm Dương vào trong, lại nghe bên trong phòng bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét dài. Kẻ xấu phương nào? Một tiếng này giống như sấm sét giữa trời quang Đại não của Tần Tàng, ông lên một cái, chỉ cảm thấy một trận đầu óc quay cuồng, dội vàng cắn chót lưỡi. Đau nhức khiến cho hắn khôi phục sự tỉnh táo. Hồi chuông báo động trong lòng nổi lên, nhanh chóng thoát ra. Ngay sau đó, Tần Tàng liên cảm giác được. Một cổ hơi thở, vô cùng thịnh nộ, căn cứ xuất hiện ở trong phòng, phun ra mà đến. Một quyền ảnh hung hãn như lửa làm cho dách tường ầm ầm mở ra một cái lỗ lớn, mang theo hơi thở nóng rực dữ tợn, khí thế hung hãn tiến thẳng đến chỗ ẩn thân của tần tàng. Tảng đá được lát trên mặt đất trực tiếp bị quyền ảnh ầm ra một cái thành một cái hô sầu. Đất dụng bầy tứ tung, lá khô rơi chậm chậm. Chân khí ngoại phóng, mặt của tầng tàng hơi biến, chẳng lẽ mãn hòa thượng đã đột phá tiên thiên? Không đúng, trong phòng có hai người. Một lão hòa thượng từ trong trách tường bị phá vỡ đi tới, một hòa thượng mập mạp cao lớn cường tráng đi phía sau hắn. Đây mới chính là mãn hòa thượng chữ đại tráng. Tần tàng không biết lão hòa thượng kia, chỉ thấy lão hòa thượng cũng giống như một lão nhân trên 80 tuổi bình thường, mặt đầy nếp nhăn, hình như hơi tiều tụy Nhưng mà khi Tần tàng đối mặt với người này, thì lại có một loại cảm giác nguy cơ vô cùng cấp bách, lòng tờ dựng đứng lên. Trong thân thể khô gầy này, lại ẩn chứa năng lực làm cho người khác kinh ngạc. Người có thể khiến cho hắn có loại cảm giác này, tần Tàng chưa bao giờ thấy qua. Nhạc lão cùng với bạch Giang lan cũng không bằng lão hòa thượng này. Mắt mãn hòa thượng nhìn chầm chầm tần Tàng lạnh lùng nói, Sư tôn, người này có thể là tay chân của nghịch tặc đấy. Sư tôn của mãn hòa thượng, thủ tọa quyền tế tự là hán đường, viên giác thượng nhân. Trong đầu của tần Tàng lóe lên một ánh sáng, Ý thức được chính mình đã trúng phải một cửa sắt rồi. Diên giác Thượng Nhân là đệ nhất cao thủ bên ngoài quyền tế tự. Có người suy đoán rằng Diên giác Thượng Nhân đã vào tiên thiên. Hiện tại xem ra quả đúng là như thế. Chương 50 Diên giác Thượng Nhân Nhiều năm trước, Diên giác Thượng Nhân ra ngoài du lịch, rời khỏi đại tùy, từ đó không biết tung tích. Truyền thuyết kể rằng hắn đi tìm cơ duyên đột phá tiên thiên. Cùng với truyền thuyết kể rằng diên Giác Thượng Nhân đã sắp cạn tuổi thọ trong lòng không cam tâm đi tìm tiên rồi. Ai ngờ rằng trong thời điểm này diên Giác Thượng Nhân lại trở về Đại Tùy, hơn nữa lại nhằm đúng lúc bị mình đánh lên. Một tiếng rống vừa rồi có lẽ chính là tuyệt học quyền tế tử sư tử hóng có tiếng tâm lừng lẫy trong giang hồ. chân khí biến hóa ngưng quyền phá không, đây là lần đầu tiên tần tang gặp qua trường hợp này bóng dáng tầng tan ẩn trốn liên tục, lướt qua, rút về phía sau. Mãng hòa thượng hư lạnh một tiếng, cánh tay bỗng nhiên quy động. Dù một tiếng, một cái xiên xích bằng sắt tinh luyện phá không mà ra, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống thì giống như là ngấn nước ống ánh với tốc độ cực nhanh bắn về phía tầng tan. Không ngờ rằng xiên xích vừa mới tới nửa đường đột nhiên giảm bớt lực. Rơi ở trên mặt đất, hai mắt mãng hòa thượng khẽ đảo bỗng ngã sắp về phía sau. Thi thể mãn hòa thượng trên mặt đất làm lóe lên một chùm khói lửa dài phiến lá rụng xuống đã không còn hơi thở. Diên giác thượng nhân nhìn thoáng qua thi thể của mãn hòa thượng rồi quay đầu nhìn chầm chầm Tần Tàn cùng với lá cờ màu đen trong tay của hắn tinh quang bùng lên trong mắt. Người là người tu tiên sao? tay của Tần Tàn cầm diêm la phiền đứng vững ở phía xa ánh mắt lạnh lùng ngữ khí bình thản nói Lão hòa thượng ta vốn không muốn giết người tạo nghiệt, nếu ngươi rời đi lúc này, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Trong miệng nói những lời đẹp đẽ, nhưng mà trong lòng của Tần tang lại âm âm kêu khổ. Sau khi Diêm Dương giết Mãn Hòa Thượng, Tần tang lại ra lệnh cho nó đi giết viên giác thượng nhân. Thế nhưng Diêm Dương lại kháng lệnh. Ngày thường, Diêm Dương gặp được người sống giống như nhìn thấy thức ăn ngon mê người. Không cần Tần tang ra lệnh, cũng không kịp chờ đợi, Xong lên nhắm nháp hột phách tươi ngon Hiện tại đối mặt với Lão Hòa Thượng Nó dường như đang e ngại Sợ hãi rụt rè trốn một bên Không dám tiến lên Mặc dù Lão Hòa Thượng tuổi đã cao Nhưng mà khí huyết trong cơ thể dồi dào đến mức Khiến cho người khác kinh ngạc Tần tan từ trước đến nay cũng ít thấy Hơn nữa chân khí của Lão Hòa Thượng rất kỳ lạ quyền ảnh đỏ rực như lửa Cả người tựa như là một dòng mặt trời chói chang Chính là khắc tinh của quỷ vật Mà đầu áo đen dùng Diêm La Phiên có thể cùng tiên sư ngữ kiếm đồng quy du tận, bây giờ lại e sợ một thân phàm nhân cao thủ tiên thiên. Tần tàng mơ hồ đoán được nguyên nhân. Cho dù ở trong chiến trường, Tần tàng cũng không cho Diêm La chiếm đoạt quá nhiều hồn phách. Một là sợ bị bại lộ thân phận, hai là sợ một khi mà sức mạnh của Diêm La quá lớn sẽ phản lại chính mình. Tần tàng đã sớm phát hiện ra Diêm La Phiên có một đặc tính, Nếu như Diêm Dương muốn chiếm đoạt hồn phách đủ nhiều, những cái lỗ rách ở trên lá cờ sẽ tự động khôi phục lại. Nghĩ đến thời điểm mà khi mặt cờ Diêm Ra Phiên hoàn hảo dạng nguyên, sức mạnh của Diêm Dương cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tần tàng không biết khi ma đầu áo đen còn sống đã đạt đến cảnh giới nào, nhưng mà chắc chắn là cao hơn mình. Ma đầu áo đen có thể kiềm chế Diêm Dương lúc mạnh nhất, nhưng mà Ngọc Phật thì chưa hẳn đã có thể xuất phát. Từ sự thận trọng, mỗi lần mà Tần tang chỉ cho Diêm Dương chiếm đoạt mười mấy hồn phách là sẽ thu hồi nó lại. Lúc này, Diêm Dương có thể cung cấp cho hắn ba cái hồn đan đủ để hắn sử dụng một trận. Hắn vốn là muốn chuẩn bị ít nhất là sau khi đột phá U Minh Kinh tầng thứ năm, rồi từng chút một tăng thêm sức mạnh cho Diêm Dương. Không nghĩ rằng khí huyết dồi dào của tiên thiên cao thủ lại có thể làm cho Diêm Dương sợ hãi. Tần Tang Đã sớm nghe Bạch Giang Lan nói về câu chuyện tiên thiên cao thủ lấy kiếm quang chém tiền sư. Xem ra người tu tiên không thể coi thường phạm nhân. Huống hồ mình còn là một tên gà mờ không biết cái gì cả. Bên ngoài cửa phủ truyền đến tiếng hô khoác cùng với tiếng đập cửa. Có người lớn tiếng kêu gọi, bên trong không có người trả lời. Tiếp đến cửa lớn bị phá tan một cách mạnh mẽ. Lão Hòa Thượng vừa nãy hét lên một tiếng dài, liền thu hút dân tráng tuần tra xung quanh huyện nhà. Lúc này không lo được nhiều nữa, Tần Tàng chỉ có thể dứt bỏ sự cẩn trọng trước kia, thả Diêm Dương ra ngoài phệ hồn, nâng cao thực lực lên. Mà hắn lại đè ép sự hỗn loạn trong lòng, làm ra vẻ hy vọng có thể hù dọa Lão Hòa Thượng. Nhưng không ngờ, viên giác thượng nhân nghe xong lời của Tần Tàng, trên mặt, Không chỉ không có vẻ sợ hãi, ngược lại trong mắt, lóe ra ánh sáng ngạc nhiên, mừng rỡ. Tần tàng bỗng nhiên ý thức được một chuyện, nếu như duyên giác thượng nhân ra ngoài du lịch là gì để cầu tiên, khi mà hắn thật sự nhìn thấy một người tu tiên phù trường thành thế trước mặt của mình, hắn sẽ làm cái gì? Những lời nói lúc này hoàn toàn dư thừa, không có khả năng lão già này sợ hãi được. Cảm giác được ánh mắt tham lam của duyên giác thượng nhân Tần Tàng không khỏi cảm thấy hối hận. Quả nhiên, viên Giác thượng nhân híp mắt, nhìn chằm chằm Tần Tàng một lúc, đột nhiên cười nhạo một tiếng. "Giả thần giả quỷ hả?" Tần Tàng đột nhiên cảm thấy không ổn, báo động trong lòng nổi lên, hắn dẫm xuống mặt đất thật nhanh, thân thể nhẹ nhàng bay lên. Bỗng nhiên, trong lúc đó, viên Giác thượng nhân xuất hiện tại chỗ mà hắn vốn đứng ở đó, lòng bàn tay ngưng tụ một đám lửa hồng, mạnh mẽ đánh ra. Lại trực tiếp đánh gãy một gốc cổ thụ ở phía sau Chương 51 Người kia là Tu Tiên Giả Thần cây bị bẻ gãy Một tán cây cực lớn rơi xuống Tiên thiên cao thủ thật là đáng sợ Trong lòng tần tàn sợ hãi Trong lòng biết nếu như mình đối mặt với viên giác thượng nhân Thì không có một chút phần thắng nào liền quay đầu bỏ chạy Thấy cảnh này Viên giác thượng nhân hết sức mừng rỡ Ảnh mắt hiện lên dị sắc Điên cuồng cười to Cái tên mau đầu tiểu tử Đến từ nơi nào Mau giao pháp môn tu tiên ra Bần tăng sẽ tha cho người một con đường sống Câu đầu tiên Giang lên ở phía sau Nhưng mà câu thứ hai Đã ở ngay bên tai rồi Đến lúc câu cuối cùng giang lên Trước mặt của Tần tàng Luế lên một thân ảnh Duyên giác thượng nhân như là đi bộ nhàn nhã Một bước phóng ra đã vượt qua Tần tàng Ngăn ở trước mặt của hắn Một bàn tay khô gầy như chậm mà nhanh bắt hắn lại lòng tơ của tần tang dừng thẳng toàn lực sử dụng vô ảnh bộ giống như con ruồi bay loạn xạ nhưng mà bất kể hắn bay loạn thế nào bàn tay kia từ đâu đến cuối vẫn ở trước mặt quán cẩu giật mau trở lại tần tang sắp mất mạng đành thôi động diêm ra phiên pháp chú trong lòng chửi ầm lên nhưng mà hắn thấy bàn tay của đối phương nhanh chóng chụp đến hắn trong lòng thầm kêu đắng chát tràn ngập sự không cam lòng mạng ta xong rồi. Không ngờ diên giác thượng nhân cũng không trực tiếp bóp gãy cổ của tần tàng mà lại cướp đi diêm la phiên trong tay của tần tàng. Diên giác thượng nhân cầm diêm la phiền nhìn thoáng qua, trong mắt lóe ra dễ vui mừng như điên dại, nhìn tần tàng, tựa như là đang nhìn một cái kho báu vậy. Ngón tay như tỳ chớp duỗi ra, đang muốn điểm quyệt phong bế tần tàng thì bỗng nhiên thân thể cứng ngắc. Tần tàng mừng như điên gầm nhẹ lên một tiếng, giọt mạnh tiếng lên phá tàn cánh tay của diên giác thượng nhân, đoạt lấy diêm ra phiền, hung hăng, đâm về chỗ hiểm ở cổ của diên giác thượng nhân. Tần Tàng đã dùng hết sức lực toàn thân, gần như đem toàn bộ cột cờ diêm ra phiền, đâm vào. Máu tươi bắn ra khắp mặt của tần Tàng trên cổ diên giác thượng nhân xuất hiện một suối máu, ngửa mặt ngã dưới đất. Tần Tàng đặt mông ngồi trên mặt đất, kéo ống bể thở phì phò từng ngụm lớn, Nhìn diên Giác Thượng Nhân vẫn không nhúc nhích trên mặt đất, trong lòng vẫn còn sợ hãi. viên Giác Thượng Nhân là kẻ địch kinh khủng nhất mà hắn gặp được từ khi đến thế giới này. Tiền Thiên, Cao Thủ quá thật là đáng sợ. Sau khi kinh sợ đi qua, Tần Tàng không khỏi bắt đầu suy nghĩ lại. Một năm này, mọi việc hắn làm đều thuận lợi. Cao Thủ cao hơn cũng không ngăn được Diêm Dương, tâm tình khó tránh khỏi nảy sinh biến hóa Không đem phàm nhân để vào trong mắt, cảm thấy thiên hạ rộng lớn đều có thể tùy ý đi đâu thì đi. Lần này suýt nữa đã dứt bỏ cái mạng nhỏ rồi, đột nhiên cảnh giác. Sau này bất luận gặp được bất kể đối thủ nào cũng đều phải cẩn trọng. Tần Tàn cố gắng chống đỡ đứng lên, nhìn thấy Diêm Dương ngậm lấy hồn phách của diên giác thượng nhân bay ra. Nhìn lại thì thấy hình ảnh của nó so với trước đây chân thực hơn nhiều. Lại thấy không có dấu hiệu muốn nuốt chủ cho nên cũng yên tâm phần nào. Hắn không kịp chờ đợi lập tức tra khảo hồn phách của diên giác thượng nhân. Hắn đối với quyền tế tự thánh địa của do Lâm rất là hiếu kỳ, cũng muốn biết diên giác thượng nhân trong những năm ra ngoài du lịch đã gặp được tiên nhân hay chưa. Khi hồn phách của diên giác thượng nhân tiêu tán, trên mặt của tần tan lộ ra biểu hiện ngoài ý muốn. Trước đó, sau khi bị Diêm Dương giết chết, thì hồn phách của người cũng không tồn tại được lâu. Nhưng mà thời gian tồn tại của viên giác thượng nhân lại ít hơn người khác phần nữa. Chuyện này vẫn là lần đầu tiên Tần Tàng trông thấy. Tần Tàng nghĩ trăm đường vẫn không giải thích được. Hắn không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, vẫn là còn nhiều vấn đề chưa hỏi được. Dù sao thì những điều mà Tần Tàng hỏi được, từ chỗ viên giác thượng nhân cũng khiến cho Tần Tàng cảm thấy chuyến đi này không tệ. Hắn không gặp phải những nguy hiểm này một cách dù ích. Quả ra lý do tại sao mà viên giác thượng nhân có thể trồng nháy mắt Nhìn ra Tần Tàn là một tu tiên giả Là do quyền tế tử đã giết một người tu tiên giả cách đây mấy chục năm Lúc ấy người bao dây tu tiên giả là hai vị tổ sư của quyền tế tử Đều là cao thủ tiên thiên Thủ pháp của người tu tiên kia cũng như Tần Tàn Trong tay cầm một cái lục lạc, nhẹ nhàng lắc một cái liền khiến cho một vị tủ sư của quyền tế tử mất mạng giống như mãn hòa thượng toàn thân đều không có một vết thương một vị tổ sư khác vô cùng kinh hãi không tiếc liệu mạng sử dụng một môn tà công tiêu hào nguyên khí người tu tiên kia không nghĩ tới chỉ là một người phàm mà có tốc độ kinh người như vậy mặt mũi trang đầy lo sợ vội vàng móc từ trong ngực ra một tấm phù văn tạo ra một màn nước chỉ tiếc là tốc độ quá chậm bị một kiếm đâm xuyên tim nhìn thấy cái chết của mãn hòa thượng quá kỳ lạ Lập tức, viên giác thượng nhân liên nghĩ ngay đến chuyện ngày xưa. vốn là vẫn còn đang do dự, nhưng mà sau khi nghe những lời phô trương thành thế của Tần Tàng, liên quyết định động thủ. Muốn trách, chỉ có thể trách Tần Tàng, kinh nghiệm trên giang hồ còn non kém, cho nên đã để lộ chân tướng. Sau trận chiến kia, quyền tế tự chỉ có đúng hai vị cao thủ tiên thiên, thì một người chết, một người lại bị thương, có thể nói là nguyên khí đại thương. Sau đó nhờ viên giác thượng nhân Đột phá được tiên thiên Mới bình ổn được cục diện Mà tổn thất và thành quả của quyền tế tự Hoàn toàn không có tương xứng Trên người của người tu tiên Không có pháp môn tu tiên Mà bọn họ chờ mong Chỉ có một cái lục lạc và hai tấm phù văn Cùng với một cái ngọc giảng trọc lóc Ngoài ra không còn gì nữa cả Chương 52 Bọn họ thử đem chân khí Truyền vào trong lục lạc cùng với ngọc giảng Nhưng mà lại không có phản ứng gì Ngay cả hai tấm phụ cũng bị bọn họ quỷ mất một tấm. Diên giác thượng nhân sau khi tu thành tiên thiên liền đi ra ngoài du lịch, chủ yếu là muốn tìm biện pháp để hóa giải được tử sắc linh đan và ngọc giảng. Đại tùy có biến đổi lớn lúc diên giác thượng nhân nhận được truyền tin của tông môn thì vừa dặn đi ngang qua hòa nên nguyện. Tần tan trầm tư trong chốc lát, khom người kéo thi thể của diên giác thượng nhân lên, chỉ cảm thấy bản thân suy yếu. Lúc nãy, vừa chạy trốn, vừa chống trả, mặc dù không lâu, nhưng cũng làm cho hắn càng kiệt thể lực. Dội vàng khởi động U Minh Kinh, vận hành một dòng, cũng khôi phục được một ít sức lực. Tần tan, liền quay lại, sắp thi thể của mãn hòa thượng lên, đá ra giăng khỏi cửa lớn. Nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, không tránh khỏi, hít một hơi lạnh. Người mà hắn đã giết qua, không chỉ có một, bản thân cũng ở trên chiến trường dạng quân đối chọi, đã từng thấy qua, Cảnh sát chất như núi, máu chảy thành sông Nhưng khi thấy gần mấy trăm cổ thi thể nằm trên mặt đất Toàn thân không có lấy một vết thương chí mạng nào Hoặc nằm sấp hoặc nằm ngang Vẫn không nhúc nhích giống như là những pho tượng vậy Khiến cho tâm trạng có một chút khó chịu Tần tàng cầm lấy Diêm La Phiên nhìn nhìn Có mấy cái lỗ rách ở trên lá cờ đã biến mất Diêm Dương cũng ngoan ngoãn nằm yên Mãn Hòa Thượng Quảng Binh rất nghiêm khắc Lệnh cấm đi lại ban đêm của hòa nên nguyện, vô cùng nghiêm ngặt. Cho dù xảy ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng mà chung quanh vẫn đóng cửa im lìm, không dám chạy xem náo nhiệt. Tần Tàng nhìn xung quanh một chút, dùng kiếm đâm vào chỗ hiểm của những thi thể kia, rồi đem chúng chất vào kho củi bên cạnh, ném qua một mồi lửa. Chỉ chốc lát sau, trong chữ vũ liền bốc lên ánh lửa ngập trời. Nhiều thi thể như vậy chắc chắn sẽ không đốt hết, Nhưng mà Tần Tan chủ yếu để che giấu diêm ra phiên. Cho nên chỉ cần đốt thành sát cháy là được rồi. Tần tàng tụng một cuốn kinh nghĩ đến trên tay của mình đã nhớm đầy máu tươi. Làm như vậy thật là giả nhân giả nghĩa. Đành cười khổ một tiếng mà nghĩ chính mình càng ngày càng trở nên máu lạnh. Mã Má chủ bộ khoác áo lên. ánh mắt lo lắng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hắn đang soạn công văn thì thấy bên ngoài có đám cháy. Lý quyện lệnh tại sao vẫn chưa phái người đến cứu quả chứ âm một tiếng mã chủ bộ đang muốn quay về phòng thay đổi quan phục thì bị hai cái đầu người đột nhiên ném lên bàn làm cho quản sợ thét lên tay run lên bỗng nhiên ném luôn cây bút ngã về phía sau cùng với cái ghế nằm luôn trên mặt đất cái ót đập xuống mặt đất hét thảm một tiếng tráng sĩ tha mãn mã chủ bộ đã hơn 50 tuổi nhưng mà hành động rất mau lẹ Trở mình một cái, nằm trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên, hướng về đôi chân ở phía trước, dập đầu liên tục. Tráng sĩ, cô yêu cầu gì cứ việc phân phó, Tiểu Lão Nhi nhất định sẽ làm theo, chỉ cầu tráng sĩ, tha mạng cho Tiểu Lão Nhi một con đường sống. Hai cái đầu đó, vậy mà lại là của quyện lệnh Lý Khế cùng với chữ Đại Tráng. Má chủ bộ, quảng sợ, suýt nữa đã dở mật rồi. mãn Hòa Thượng có danh sưng võ lâm đỉnh phong cao thủ mà nói chết liền chết. Mã chủ bộ không nghĩ là mình có đủ năng lực để phản kháng Lại nghe âm một tiếng Ấn của quyện lệnh bị ném tới trước mặt của hắn Ra ngoài trấn an bách tính cho tốt Đêm nay buổi trưa ba khắc Đem theo loại đại ấn đi mở cửa thành Nếu như canh giờ sai lầm Thì cẩn thận tính mệnh cả nhà người Mã chủ bộ cúi đầu thề tráng, tráng sĩ yên tâm Tiểu thất nhi lão nhất định làm tốt mọi chuyện không cần tráng sĩ phải động thủ, tiểu lão nhi sẽ tự mình kết liễu thôi. Tần Tàng cười ha hả một tiếng, ngươi không hỏi, tại sao lại kêu ngươi đi mở cổng thành sao? Mã chủ bộ đảo trồng mắt, thiên ngang lẫm liệt nói, tráng sĩ có điều không biết, tiểu lão nhi hy vọng là dương sư lâu lắm rồi, hiện nay, ngụy đế, quan dâm vô đạo, khiến cho trời xanh tức giận, giáng xuống thiên tai, khiến cho mười ba quận của đại tùy, xương cốt trắng giả, Có thể nói là khiến cho nhân thần đều căm phẫn, hết lần này tới lần khác, cái đám chó săn lý kế, cứ chấp mê bất ngộ, ý thế hiếp người, tiểu lão nhi chỉ hận là bản thân tủ già sức yếu, địa vị ti tiện, chỉ có thể la mặt la trái với bọn ác bá này, ngày đêm, mong sao, có một minh quân giải cứu thiên hạ chúng sinh, lệ nóng chỉ biết giữ trong lòng. Hôm nay cuối cùng đã được như ước muốn rồi, nhất định sẽ dốc hết toàn lực đền đáp cho tráng sĩ và dương gia. Mã chủ bộ lòng đầy căm phẫn, nói xong một tràng, mới phát hiện không thấy cặp chân trước mắt đâu nữa, cẩn thận từng ly từng tí, ngẩng đầu lên, làm gì còn có người nào ở đó? Thành hòa ninh nguyện bị phá, phản tặc dồm ngõ Châu Thành, những quyền quý ở Giang Châu thất kinh, Triều Đình cưỡng chế mệnh lệnh, bắt quân coi giữ Đô lăng Nguyện, đem về Châu Thành. Nửa đường trúng phải mai phục, binh bại như núi đổ. Ngày thứ hai, sau khi phá thành, Tần tàng liền rời khỏi Hòa Ninh Nguyện, sau đó nghe nói Dương Lưu nổi trận Lôi Đình, đương nhiên Tần tàng không hề quan tâm. Một năm này, bách tính Giang Châu ở trong chiến loạn mà trải qua năm mới. Không tới ba tháng, Giang Châu Thành thất thủ, đại quân ngừng ở Giang Châu, chỉnh đốn sơ qua. Sau đó chia binh thành hai ngã, một đi lấy Bắc Bình Châu, một đi lấy Hổ Châu. Lúc này, tần tan, cổ luyện ở Giang Châu Hồn Võ Luyện được một tháng. Hắn vẫn không thể đột phá tầng thứ ba U Minh Kinh. Hiện tại tu luyện một đêm không hề có tiến bộ, vẫn kẹt ở bình cảnh. Tình huống này đã kéo dài hơn một tháng rồi. mươi 53, Quyên Tế Tự Đột phá tầng thứ hai một cách thủy đáo cư thành hiển nhiên vô cùng thuận lợi, Tần Tàng vốn đang đắc ý mình là thiên tài tu luyện, nhưng mà hiện tại hắn lại không khỏi bắt đầu tự hoài nghi chính mình. Coi như hắn không phải là thiên tài, là một người tu luyện bình thường còn có thể tiếp nhận cũng không thể là một kẻ đần độ ngu ngốc chứ. Hắn không biết tình huống này có phải bình thường hay không, nhưng mà thời gian dài như vậy không có tiến triển gì, khiến cho sự kiên nhẫn của hắn cũng rơi đi mấy phần, khó tránh khỏi trong lòng có một chút nôn nóng. Không có sư phụ ở bên để mà hướng dẫn Tần tang chỉ có thể tự mình suy nghĩ thôi Chính mình đột phá tầng thứ hai Thuận lợi như vậy Bây giờ lại bị kẹt tại bình cảnh Ngoại trừ nguyên nhân Là do công pháp bản thân bên ngoài Phải chăng còn có nguyên nhân khác Tỷ như diệt tắm thuốc Sau khi sắp xếp ổn thỏa Tại quyết y lâu Tần Tang tìm một cơ hội trở lại Tam Du Thành một chuyến Lại không nhìn thấy tịch tâm đạo trưởng cùng với Minh Nguyệt Nghe người ta nói rằng Không lâu sau khi đạo quán bị cháy, bọn hắn liền đem đạo quán tặng cho dân tị nạn, bản thân lại đi thuyền xuôi về phía nam, rời khỏi đại tùy. Tính toán thời gian, chính là dài ngày nay, khi mà Đông Dương Dương cùng với Thủy Trấn Dương kéo cờ tạo phản, tìm không thấy tịch tâm đạo trưởng, Tần Tàng chỉ có thể dắt óc ra, nghĩ biện pháp khác. Hắn tại quyết y lâu, cũng vừa dét đến mấy cái phương thuốc cường quá, bồi bổ linh tinh. Đáng tiếc, Hiệu quả của chúng còn không bằng lúc hắn tắm thuốc nữa. Đột nhiên, cửa sân bị gõ dàng. Thủy hầu tử ở bên ngoài thắp giọng nói, Đừng chủ, Chu tướng quân đến. Tần tàn sắc mặt vui mừng, dỗ dàng đứng dậy, chỉnh chu y phục, lớn tiếng nói, Mau, mau, cho mời. Không bao lâu, Thủy hầu tử liền dẫn thêm một người đàn ông trung niên, mặt giáp sắc kiên cố, đẩy cửa tiến vào. Người kia đi đến trước mặt của tần tàn, liền cúi người giải chào mạc tướng chu minh quang gặp qua tần tiên sinh Giới bên ngoài tần tang tuy là phụ tá đắc lực của đông dư quận chúa nhưng lại không có đến một chức quan chính thức nên tại quyết y lâu người người đều gọi hắn tiếng tần tang là tiên sinh tần tang đưa tay đỡ chu minh quang dò xét hắn một chút rồi mới cười nói chu tướng quân chúng ta quen biết đã lâu không cần phải đa lễ như thế lần này làm phiền chu tướng quân đi một quãng đường dài đến hồn vũ huyện Tần Tan trong lòng một mực thấp hỏm lo âu, sở răng làm lỡ đại sự của Đô Đốc Đại Nhân. Chu Minh Quang là thân tính của một tướng quân, hai tháng trước khi mình đánh sập thành của Hòa Ninh Nguyện, Tần Tan từng gặp hắn một lần. Một tướng quân không tốn một binh một tốt, đã thành công phá được Hòa Ninh Nguyện, đã lập được Đại Công. Về sao lại là hiện tài được quận chúa tiến cử liền thăng chức thành kiêu dũng doanh hữu Đô Đốc. Chù Minh Quang, nước lên thì thuyền lên, trở thành du kích tướng quân, thống lĩnh nỏ binh doanh. Tần Tàng cũng danh chính ngôn thuận, thăng lên làm quyết y lâu đường chủ, có điều văn thư sắc phong vẫn còn chưa tới. Điều duy nhất khiến cho Tần Tàng khó chịu chính là dương lưu, tiểu tử này làm hỏng quân tình. Vậy mà không chỉ không bị trừng trị, ngược lại nhặt được cái tiện nghi lớn khi mà tấn công Giang Châu Châu Thành. Hiện tại cũng đã được phong làm tuyên quy danh hữu đô đốc. Mặt tướng không dám, Chu Minh Quang từng tận mắt chứng kiến quan cảnh như địa ngục trần gian, ở trong chữ phủ cho nên đối với tầng tàn, hết mực cung kính. Tầng tiên sinh, đô đốc đại nhân nhờ ta gửi lời hỏi thăm đến Ngài. Đại nhân vốn tự mình, đến bái kiến tầng tiên sinh, không ngờ quân tình khẩn cấp, đành phải thân chinh dẫn binh, gấp rút đến Bắc Bình Châu. Nhưng mà các tướng dưới trướng của đô đốc đại nhân ở trong nỏ binh doanh, mạc tướng đều đã dẫn đến đây rồi, để tiện bề phối hợp với 500 quân của thần tí nổ, tất cả đều nhất mực nghe theo tầng tiên sinh điều khiển. Tốt, Tần tàn, vỗ tay một cái, hấn hở ra mặt, hắn đã đem chiến công chia cho một tướng quân hơn phân nửa lại ở hồn vũ quyện dây dưa lâu như vậy, chính là vì những nỏ binh này. Mục đích của hắn tự nhiên là quyền tế tự bên trong hồn vũ quyện. Sau khi Từ trong miệng của người dân ở Viên Giác, biết được quyền tế tự có bảo vật của một vị tu sĩ đã độ kiếp thăng thiên, tần tàng liền suy nghĩ đến việc làm sao đem đồ vật đó đoạt tới tay của mình. Khinh công quán so ra kém hơn rất nhiều so với đại cao thủ trong giang hồ. Giả dụ hắn có thể lặng yên không một tiếng động lén vào quyền tế tự đi nữa thì người dân Viên Giác dù có chết hết thì quyền tế tự vẫn còn có các vị tiên thiên cùng với dù số cao thủ hàng đầu canh giữ. Hắn đương nhiên, hắn có thể mượn nhờ diêm dương năng lực, lặng lẽ giết người. Nhưng mà ở Đại Tùy, ai không biết rằng quyền tế tự chính là một thánh địa. Một khi có tin tức cao tăng ở quyền tế tự, đều đột nhiên chết đi, nhất định sẽ khiến cho toàn bộ nước Đại Tùy xôn xao một trận. Nước Đại Tùy tuy nhìn là thế, nhưng mà thật ra luôn có các vị tiên sư lầm le dòm ngó. Suy ngẫm một lúc, an toàn nhất, vẫn là mượn nhờ lực lượng của thiên hạ, đối mặt với 500 quân của thần tí nổ, thì phương trưởng của quyền tế tử không dám làm càng, trừ khi bọn hắn muốn quyền tế bị diệt mô. Nghe được mục tiêu của Tần tàng đúng là quyền tế tử, chu Minh Quang lúc này mới lộ vẻ mặt khó khăn nói. Tần tiên sinh, mặt tướng nghe nói, bên trong quyền tế tử, có tiên thiên cao thủ canh giữ, ta chỉ có 500 nỏ binh, e là chu tướng quân không cần phải lo lắng. Chương 54: Trộm bảo. Tần Tan tự nói: Nếu như tiên thiên cao thủ dám ra tay giết người, tự ta đến ứng phó. Điều duy nhất khiến ta lo lắng chính là các tu sĩ của quyền tế tự, bọn hắn đều bướng bỉnh bất tuân, tâm vẫn hướng về Ngụy đế mà không chịu khuất phục Dương, cho nên mới cần Chu tướng quân mang binh đến chấn chỉnh. Nếu như bọn hắn thức thời nhận tội về lãnh phạt, Dương gia cũng không nghĩ đuổi tận giết tuyệt ta đã chuẩn bị kỹ cạn rượu thịt làm phiền chu tướng quân mang về khao thưởng binh tướng một bữa no sai sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành để mà tránh chậm trễ hành quân sau khi chuyện thành công tần tàng đương nhiên sẽ hậu tạ mạc tướng tuân lệnh rạng sáng ngày thứ hai tần tàng thống lĩnh nhân thủ của quyết y lâu hội họp cùng với chu minh quang sau khi dùng cơm liền nhanh hành quân không đến buổi trưa cả binh đoàn đều đã thuận lợi trú tại chân núi trước quyền tế tự thâm sơn chấu chùa cổ gió núi thổi qua rừng rậm khiến cho tán cây ào ào rung động toàn bộ đường lên núi đều là dùng đá dân xanh trải thành tuy rằng mỗi một bậc chỉ rộng bằng nửa bước chân nhưng mà từ chân núi đến cửa chùa có thể để năm toán binh cởi ngựa song hành cùng đi quyền tế tự ba chữ lớn vừa cứng cáp bên trong khiến cho người khác như cảm giác được có một cổ khí tức nặng nề đang đập vào mắt Phía trước cửa chùa là hai cái tượng sư tử mắc lộ ra hung quang, nhìn chầm chầm tại lối vào. Trên bậc cửa thang, cảnh tượng lá rụng bay tán loạn, nhưng mà lại không nhìn thấy một tăng nhân nào cả. Hai tòa tháp hình quạt cao mấy trượng chặt chẽ khép lại, bên trong lặng ngắt như tờ. Gió thu điều hiu, trước cổng miếu là một bãi đất rộng lại vô cùng bằng phẳng, Tần tàn mặc trên người, áo giáp binh lính bình thường ngước đầu nhìn lên tòa thánh địa võ lâm này. ánh mắt của hắn vượt qua bức tường ngoài cao lớn đó, nhìn vào phía bên trong là mái cong dễn sừng. Hắn có thể nghe được tiếng hít thở khẩn trương bên trong quyền tế tự. Chu Minh Quang dẫn đầu đoàn quân hướng về sau dung tay lên. Tiếp đến liên tiếp những bước chân dàn lên, hàng ngàn binh tướng thứ tự tản ra. Năm trăm quân đem thần tí nổ cùng lên dây cung, sẵn sàng hướng cửa chính mà bắn chu minh quang nhìn về phía tần tàng, tần tang có chút gật đầu đổi quả tiễn chu minh quang hét lớn một tiếng lời vừa dứt bỗng nhiên bên trong quyền tế tự có người tụng một câu phật hiệu hùng hậu chậm đã sau đó bên trong quyền tế tự gian lên một trận tiếng bước chân dồn dập cửa chính bị đẩy ra đi đầu là một lão hòa thượng sắc mặt hồng nhuận tóc cùng lông mày đều đã bạc trắng Sau lưng hắn có một đám tăng lữ Nối đuôi nhau mà ra Sắc mặt ai nấy đều vô cùng tức giận Trên tay của họ là những cây gậy trúc to dài Hầm hầm chỉ vì đám binh sĩ phía xa xa Nhìn thấy áo cà sa trên người của Lão Hòa Thượng Tần tàn nghĩ đạo dị này Hắn là phương trượng của quyền tế tự diên chân phương trượng Là thân sinh đệ đệ của Duyên giác Thượng Nhân Và là người được kính trọng nhất Trong giới võ lâm tại nước Đại Tùy này a di đà Phật. Diên chân phương trượng, ánh mắt mang theo đau khổ khó nói. Tầm mắt hướng qua, nhìn chăm chú lên Chu Minh Quang, cất tiếng hỏi. Bần tăng Diên chân, xin hỏi quý danh của tướng quân. Chu Minh Quang trầm giọng nói. Mổ là Chu Minh Quang, chỉ là một người bất tài, là tướng quân dưới trướng của dương gia. Diên chân phương trượng, nhẹ gật đầu, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, lão chất dấn. Chu tướng quân, bên trong quyền tế tự đều là người xuất gia từ trước đến nay lòng mang từ bi ngày ngày đều làm bạn bên thanh đăng cổ phật không hề dính dáng tới thế tục không biết đến tột cùng là phạm phải chuyện gì đến nỗi để cho tướng quân tự mình dẫn binh đến đòi. thanh đăng cổ phật sao chu minh quang trên mặt trào phúng cười ha hả tăng binh ở bên trong đô lăng huyện trợ giúp cho ngụy đế giữ thành Đồ sát không biết bao nhiêu binh sĩ quận Đông Dương của ta, chẳng lẽ lại đệ tử nơi khác sao? viên chân phương trượng mặt không đổi sắc cãi lại nói, "Chu tướng quân có chỗ không biết, những cái tăng binh kia, tăng binh gần như chỉ ở quyền tế tự học nghệ, sau khi mà xuống núi liền cùng quyền tế tự đoạn tuyệt quan hệ. Đối với cái nguyên nhân này, bần tăng đã sớm ở trước mặt có thế tử giải thích qua rồi, tướng quân hỏi một chút liền biết. Nghịch tặc ngu ngốc, Còn dám khua môi múa mép, lừa gạt thế tử, Bản tướng quân nghe lệnh dương gia đến đây, Để mà diệt hết đám nghịch tặc các ngươi, Các người còn dám nói, các ngươi không biết sao. chu Minh Quang, dơ thủ vụ của dương gia, Mà tần tàn đưa đến, hắn ta mạnh mẽ, dung tay lên. Tên tài xài của hắn, lấy từ trong bao phục ra, Một cái đầu người ném ra. Sắc mặt của viên chân phương trượng, Biến đổi lớn, dội vàng nhận đầu người, Hai tay rung lên bần bật, tất cả hòa thượng đứng phía sau hắn đồng loạt quỳ rạp xuống khóc lớn, có người kêu sư phụ, có người kêu sư tổ. Chu Minh Quang coi như không nhìn thấy, mở tấm dại lụa lấy ra một cái thẻ tu. Quyền tế tự là hắn đường thủ tọa pháp hiệu viên giác. <cười> người này địa vị cao như vậy mà lại chấp nhận làm tay sai cho ngụy đế, suýt chút nữa đã làm hỏng chuyện lớn của dương gia, đã bị giết chết ngay tại chỗ. nhân chứng vật chứng đều ở đây. Chứng cứ vô cùng xác thực đám nghịch tặc ngu ngốc các ngươi còn gì để nói? Nói láo, Đại Hòa Thượng trừng hai mắt đỏ rực, nghiến răng nghiến lợi nói, Sư phụ là cao thủ tiên thiên, một đám phản tặc các ngươi chắc chắn không phải là đối thủ của sư phụ. Các ngươi đã dùng mưu kế hèn hạ gì để mà hại sư phụ ta? Nghe Đại Hòa Thượng nói, Chu Minh Hoàng im lặng nhìn tầng tàn. Chương 55 Trộm Bảo phản tặc sao chu minh quang suýt chút nữa cười ra tiếng thâm trầm nói xem ra trong quyền tế tự không chỉ của hòa thượng viên giác làm chó săn cho ngụy đế tất cả mọi người nghe lệnh đi lục soát toàn bộ ngôi chùa này cho ta người nào dám kháng mệnh giết chết không tha trong chốc lát một loạt tiếng đổ vỡ da chạm vang lên hòa thượng của quyền tế tự thiết lập đội hình chiến đấu có vẻ là muốn chống cự đến cùng bầu không khí đột nhiên đông cứng lại vô cùng nguy nghiêm lúc này diên chân phương trượng đột nhiên nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời thở dài trịnh trọng giao đầu lâu trong tay cho hòa thượng đứng bên cạnh a di đà phật diên chân phương trượng bước ra một bước chu tướng quân sư đệ diên giác đã rời khỏi đại tùy đi du lịch khắp thiên hạ đến nay đã tròn 10 năm hắn vừa mới trở lại đại tùy không biết rõ chân tướng sự việc cho nên mới nhất thời hồ đồ bị ngụy đế lừa gạt thôi hòa thượng ở quyền tế tử tuyệt đối không có làm tai sai cho ngụy đế xin chu tướng quân mình giám cho phương trượng thấy diên chân phương trượng có ý nhận tội vẻ mặt của các hòa thượng ở quyền tế tử trang đầy kinh ngạc tần tang cảm thấy vui mừng vì diên chân phương trượng biết thức thời không làm to chuyện chu minh quang chần chừ nói Phương trượng là người xuất gia, đức cao vọng trọng, chắc chắn sẽ không lừa gạt ta. Nhưng mà hòa thượng ở quyền tế tự nhiều như vậy, khó tránh khỏi tình trạng giàn thao lẫn lộn. Nhớ đâu lại có tay chân của ngụy Đế ẩn nấp ở trong đó, làm ra một số chuyện không nên. Như vậy chẳng phải sẽ liên lụy tới quyền tế tự hay sao? Phương trượng không phải lo lắng, bản tướng quân chắc chắn sẽ ra lệnh cho bình tướng chỉ bắt tay sai của ngụy Đế, tuyệt đối không giết người vô tội. Tàng Kinh Cát Tần Tàng ngửa cổ chăm chú nhìn tòa bảo tháp bảy tầng trước mặt. Hắn vốn yêu thích nơi này từ lâu, từ truyền thuyết võ lâm tuyệt học cho đến thiếu lâm tuyệt học đều có trong tàng kinh cá. Có thể nói đây chính là thánh địa của những người yêu thích tiểu thuyết võ hiệp. Nhưng mà Tần Tàng biết rõ tàn kinh cá của quyền tế tử chỉ là để ngụy trang, bên trong đó không hề có bí kíp võ công lợi hại, chỉ có giản dạng, dạng một bộ kinh phật. Nơi cất giấu bảo vật thật sự không phải nơi này tần Tàng quay đầu nhìn diên chân Phương trượng ở xa xa đang ngồi trên đất đọc kinh phật toàn bộ hòa thượng của quyền tế tự đều bị diên chân Phương trượng ra lệnh ở yên trong bảo điện đại hùng hơn nữa còn bị nỏ binh dây quanh diên chân phương trượng trừ mắt nhìn binh sĩ chuyển từng rương vàng bạc châu báo bảo vật của quyền tế tự hết rương này đến rương khác xuống núi mà vẫn không để lộ cảm xúc gì thật là bình tĩnh chu Minh Quang đi đi lại lại ánh mắt lướt qua tàn kinh cát không ngờ lại phát hiện một con đường nhỏ ở phía sau hắn ta quát lớn nơi này còn có một con đường người đâu mau gọi một đội binh qua đây lục soát cẩn thận cho ta nếu để một tên nghịch tặc nào chạy thoát ta sẽ chặt đầu các ngươi sắc mặt của Diên chân Phương Trượng hơi thay đổi lập tức chạy tới ngăn cả phía trước chu tướng quân không được phía trước là nơi tổ sư của bản tự bế quan tỉnh tu tuyệt đối không thể quấy rầy đâu Chu Minh Quang hư lạnh một tiếng tổ sư cái chó gì không tra xét cẩn thận thì làm sao biết trong đó là ai phương trượng chột dạ như vậy chẳng lẽ người bên trong không thể gặp hay sao vậy ngươi diên chân phương trượng đang cầm Phật Châu trong tay gần xanh nổi lên trong chốc lát chuỗi Phật Châu đã bị bóp nát thành bụi rồi được Được lắm, vậy thì mời chu tướng quân tra xét cẩn thận, tránh để bản tự phải chịu quan quốc. Nhưng mà Bần Tăng có một chuyện muốn nhờ, bên trong ma nhai, quả thật là có tổ sư của bản tự đang thanh tu, xin tướng quân giàn xếp cho Bần Tăng đi mời tổ sư xuất quan để mà tránh nhiễu loạn công lực của tổ sư gây ra quả lớn. chu Minh Quang thầm thở hắt ra, vừa rồi suýt nữa đã làm viên chân vương trượng nổi giận. Sau lưng của hắn, đầy một hôi lạnh, hắn xua tay một cái nói. Phương trượng xin cứ tự nhiên. viên chân Phương trưởng đi phía trước, Chu Minh Quang dẫn theo binh lính đi phía sau, qua một mảnh rừng đá. Tiếp tục đi, không bao lâu đã thấy một dách núi. Trên vách đá, có khắc vô số mà nhài, ghi tên các vị hòa thượng hiển quý, đại đức, văn võ sông Toàn. Giữa chân núi có thềm đá đi lên, nối với một con đường bằng đá, dắt ngang qua dách núi. Những dãy tượng Phật điêu khắc trên con đường bằng đá, cực kỳ lộng lẫy ma nhai nằm ở hướng đông nam phía đông hướng mặt trời mọc là phật môn ý nơi tổ sư của quyền tế tự tĩnh tu chu minh quang dẫn theo binh lính đứng chờ ở dưới thềm đá lão hòa thượng đi mời các vị tổ sư xuống núi trong đó đa số đều là những hòa thượng già tiêu tụy trong đó có những vị hòa thượng không biết rõ cũng cả những vị hòa thượng võ nghệ cao cường diên chân phương trượng trấn an từng người một rất là vất giả. Chu Minh Quang ra lệnh cho binh lính giả dờ tra xét xung quanh, còn hắn ta im lặng tính toán thời gian. Theo kế hoạch đã bằng trước, hắn ta phải giúp cho Tần Tang kéo dài thời gian, ít nhất là một khắc đồng hồ. Lúc này, Tần tang đã thay thường phục, lặng lẽ trèo lên đỉnh núi quan sát. Khi mà hắn nhìn thấy tổ sư của tiên thiên quyền tế tự được mời xuống núi, thì lập tức lặng lẽ men theo ma nhai mò xuống. Giống dĩ, hắn còn chuẩn bị một sợi dây thần, Nhưng bên vách đá khắc ma nhai khá gặp gền, với trình độ khinh công quán thì có thể dễ dàng leo lên được, cho nên không cần dùng tới. Cuối cùng, con đường đá còn có thềm đi xuống phía dưới, tầng tan nhẹ nhàng, nhảy xuống con đường đá, dọc theo thềm đá đi xuống không gây một tiếng động gì. Thềm đá ở phía dưới rất sâu và vô cùng vắng vẻ. Các bạn vừa nghe xong tập 6 khẩu dẫn Thiên Đạo, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.